cửa haiơớ hành chung là cửa là màu đen hỗ sợ hỗ sợ là màu đỏ Trùng, trùng, trùng là nặng, chinh, chinh là nhẹ Trừ cửa hay sửa tớ hẳn trùng là cái màu đen, cái màu đen này thì rất là nặng là cửa hống sửa tớ, bị trở trưng, bị trở là tương đối, à, cái màu đỏ kia thì tương đối nhẹ ¿Ni t'xeng, z'i, s'i, sin, de, hay s'i, chi, de? De, de? Xin, tri, xin, tri, xin là mới, tri, là cũ. Như vậy là, ¿n'y t'xeng, z'i, s'i, sin, de, hay s'i, chi, de? Là vali của bạn, là vali mới hay là cái cũ. Và-li của tôi, là cái và còn cái của bạn, là cái cũ. Nhi là của bạn, sưu cưu là cái cũ. Xe-n-sâng bái xia tợ Chữ xưa bái xưa tựa sử sầm mơ tung sỉ, sầm mơ tung sỉ, có nghĩa là là cái gì? Tung sỉ là đồ vật, sầm là đồ vật gì? Ờ, ông ơi, thưa ông, hoặc là những những cái màu trắng này chữ xưa là những cái, chữ xưa bái xưa những cái màu trắng này là đồ vật gì vậy? Chua xua bái xua tử sử Những cái đồ vật màu trắng này là thuốc tây. Xíu, là thuốc tây. Chua trùng giao hẳn quê tử, mà. Chữ chủng dẻo hẳn quầy tợ Ní yêu chư tẻ má Chủng là Chủng dẻo là những loại thuốc này Hẳn quầy loại thuốc này rất là đắt Ní tẻ má Bạn có muốn uống một chút không Tẻ một chút chư tẻ má Bạn có muốn uống uống một chút không ờ, Trong tiếng Trung Người ta nói là Khi nói uống thuốc thì người dùng từ chư ờ. Chư ẻ uh, uống thuốc háo chiều búchè nghỉ lớp háo chiều bú chuyện lớn nghỉ chơi có từ háo chiều bú chuyển háo chiều bú chuyển là lâu rồi không gặp trời chỉ là gần đây ch là như thế nào Ở lâu rồi không gặp bạn, bạn gần đây. Thế nào? Ủa hấn hảo xìa xìa Chưa xìa Nì tự cung chùa máng máng Ủa hấn hảo Xìa xìa Chưa xìa cung chùa máng máng Tôi, tôi rất tốt, cảm ơn Chưa chín Gần đây Nì tập cung chùa Công việc của bạn Máng máng Là có bận không? Máng là bận rồi chở Máng là bận Máu bụng máu là có bạn không? Hoặc là uh, chưa chín để tớ cùng chưa máng máu máu. Nì yêu hư tẻ sờ mơ máu. Nì yêu hư tẻ sờ mơ máu. Bạn có muốn uống một chút gì không? Nì yêu hư tẻ sờ Bạn có muốn uống một chút gì không? Nì yêu hư cà phê. Hái sư hư trá. Nì yêu hư cà phê hái sử hưa chá từkha phêà phê là cà phê chá chá làrà như vậy là lý hưaà phê hái sử hưa chá bạn muốn uống cà phê hay là uống trà củao hưa <cười> tẻ rửará củaẹo hưa tẻ rửa trái rửa trái <cười> à Nghĩa là chà nóng. Ủa yêu hơ tẻ rơ chá là tôi muốn uống một chút chà nóng. Nì tự chưa sử sớm mơ dến sơ tự. Nì tự chưa sử sớm mơ dến sơ tự. Dến sơ. Dến sơ. Dến sơ là màu sắc. Sớm mơ dến sơ tự là màu sắc gì. Như vậy là xe của bạn. Nì tự chưa chư là xe. Nì tự chưa chư Xeo của bạn là màu gì? O tậu chưa sử hay sử tự? O chưa hay sử tự? Xe của tôi là màu đen. Hay sử tự là màu đen. Ni tậu chưa sử xin tự hay sử tự? chưa sử xin tự hay Ừ, xe của bạn là xe mới hay là xe cũ? Xin tờ, hay xe chưa tờ, hay là xe cũ? Ổ tờ chứa chứa xin tờ Ổ tờ chứa chứa xin tờ Xe của tôi là xe mới, xin tờ, là xe mới Nà lẻng hay xưa tờ, sư nỉ tờ mà? Nà lẻng hay xưa tờ, sư nỉ tờ mà? Ờ, các bạn để ý nhé Lẹng Lẹng Lẹng các bạn hiểu là chiếc Nó là lượng từ của cái xe Nả lẹng hay xưa tở Là Có chữ tợ này Thực ra là đang Nếu mà đủ là Nả lẹng hay xưa tở Nhấn mạnh cái xe Cái chiếc xe màu đen kia Là của bạn Là xe của bạn phải không Nả lẹng hay xưa tở Sử nỉ tật chưa mà la xe của bạn, phải không? O sưu cơ cơ cơ cung sư tật chín Tha sưu o tật mì xú. O cung sư tật chín Tha sưu o Có tử. Công sư. Công sư. sư là công ty. Chín lì. Chín lì. Chín lì là giám đốc. Công sư Cúm sư tè chinh lì là giám đốc của công ty. Tôi là giám đốc của công ty này. Tha sư của tờ mì sư. Mì sư là thư ký. Mì sư là thư ký. Cô ta là thư ký của tôi. Ua yếu lẻng lẻng múa thua chua, san lẻng chi chua, hứa ý lẻng chi xinh chua. Nghĩa lời. Là me tinc 2 dies чисlent motor, 3 dies, i 1 dies af店. There ser u … motor, battery motor, אחè, möchte OF motor. Motor, heartè chưa là ô tô san l đèn chỉ chưa là ba cái ô tô ý lặ một chiếcư sinh là chiếc xe đạp chữ là một chiếc xe đạp chứ tao chưa cha nào mà chưa tao chưa chạy não mà bạn có biết Xe đạp của tôi ở đâu không? Để tao của ta chạy nào mà Bạn có biết xe đạp của tôi ở đâu không? Chữ xư của chuyến gia tự chào biển của chuyến gia Ở chuyến gia Chuyến gia là toàn gia Nghĩa là cả một gia đình Chuyến gia Chào biển Chào Nghĩa là cái bức ảnh. Cái bức ảnh nhé. Chuyến chè tự chào phìên là bức ảnh toàn gia. Bức ảnh cả gia đình. Đây là bức ảnh của gia đình tôi. Nhi ớ chả chìa mà. Nhi ớ chả chìa mà. Câu này quen thuộc quá nhỉ. Nhi ớ chả chìa mà. Bạn có chị gái không? Ủa mấy ớ. Ủa mấy ớ. Ủa mấy nhớ ,我只有 tôi không có chị gái của mấy có chị gái tôi chỉ, có, chỉ có một cô gái của tâm ma mạng sự Taifu Vò tờ mèi mèi Shi hu shu Vò tờ bà Con l'ho là gì? Vò tờ mèi mèi shu Taifu Taifu Là bác sĩ Như vậy là mẹ của tôi Là bác sĩ Vò tờ mèi mèi shu Hu shu Hu shu Là hội lý Là y tá Như vậy là em gái tôi là y tá Qua te pa pa. Qua te pa pa. Si. Trin lì. Trin lì giám đốc. Bố tôi là giám đốc. Qua. Si. Shue. Shue. Shue. Tôi là học sinh.